Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em làm sao mà chép được hết trong một buổi ý? Có những chữ bùa anh nhìn theo vẽ cả buổi chưa xong Nói gì là em Hà mỉm cười bí mật Anh tin em đi Đúng chưa mai Em đem trả lại cho anh Tam hơi lo Em biết là chỉ có hai đứa chúng mình biết những điều này thôi Nếu em để cho một người thứ ba nào chép dùng Coi bộ nguy hiểm lắm đó Hà mịp cười Ngần này cuốn sách có tài thánh Cũng không chép kịp trong một tuần lễ Chứ đừng nói gì mình em Cho dù em có nhờ mười người chép phụ Cũng không thể nào chép đúng từng nét bùa được Mà anh còn lạ gì Vẽ bùa chỉ thiếu một nét thôi Cũng hỏng ngay Nếu vậy em làm sao Anh mới thưởng em mới được chứ Em muốn gì cũng được nói đi Hôn em một cái thôi Tam cười hì hì cúi xuống Hạ ngừng mặt lên và nụ hôn ngọn lịm tràn đầy bờ môi nạ Một lúc sau Tam ngừng lên nói Bây giờ em nói đi Hạ mỉm cười Em có quen một anh bạn Anh ta có tiệm chụp hình Bây giờ em tới đó nhờ anh ấy Chụp lại hết những trang sách này Rửa ra hình Thì chỉ nội tối nay là xong hết Mà không thiếu một nét chữ nào Hà mừng rỡ ra mặt, chàng không ngờ Hà lại nghĩ ra được cách đó. Nhưng chàng bụng hơi lo, là không hiểu Hà có đủ tiền chụp hết bấy nhiêu chàng dạy hay không. Ngần nửa lúc chàng hỏi, Điều em có phải trả nhiều tiền lắm hay không? Hà trả lời ngay, Anh đừng lo, người này em quen thân lắm. Anh ta chắc chắn chỉ lấy tiền vốn thôi, chứ không dám đập đổ em đâu. Hơn nữa, tối nay, Em chỉ nhờ anh ấy chụp lại rồi rửa ra phim thôi Chứ không đủ thì giờ ít ra hình đâu Để thùng thẳng Mình học tới đâu đem rửa hình tới đó Vừa an toàn Vừa đã tốn một lần nhiều quá Tạm mừng lắm Chàng là đặt nói Anh không ngờ em giỏi quá Nếu vậy em đi ngay đi kéo trễ à ôm mấy cuốn sách Đi ngang ra hẻm đầu gọi xích lô tới chợ Bà chiều Tiệm chụp hình của anh bạn nàng nằm ngay bên hông chợ. Gọi là cái tiệm chứ thực ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ được ngăn ra nhiều ngăn để chụp hình. Hạ quen anh chàng Bình này cũng mấy tháng rồi. Anh ta tối nào cũng mò tới chỗ nàng tán tỉnh nhăn nhít. Đã nhiều lần Bình rủ nàng về nhà. Nhưng Hạ khất đi khất lại mãi. Giết rồi anh ta cũng chán và ít lui tới chỗ nào Tôi nay tự dừng Tới tiệm bình Làm anh chàng ngạc như hết sức Bình ấn hở hỏi Ủa ngọn gió nào đưa người đẹp của tôi tới đây hạ cười khô khích Sao mà hôm nay Anh cải lương quá vậy anh Bình Nếu anh biết ca cả cải lương Anh nhất định sẽ ca một mình cho em nghe Nhưng đêm này Nếu em ở lại đây ăn cơm với anh Dù cho không biết cả, anh cũng dáng ca với tất cả trái tim khô cằn này từ bao lâu nay mong đợi. Hạ liệt xéo một cái thực tỉnh Nếu em chịu ở lại ăn cơm với em đêm nay, để coi anh chụp hình anh có chịu không? Bình cười. Nhất định là chịu rồi, cả chân lẫn tay, cả đầu cả mình nữa. Nhưng mà chụp hình ai? À, đưa mấy cuốn sách cho Bình nói Ông thầy em nhờ chép lại dùm mấy cuốn sách này Em làm miếng quá chợt nghĩ tới anh Nên tới hỏi xem anh có cách nào cho Bình được không Bình cười Xong ngày xong ngay Nghệ của chàng mà Nổi đêm nay chụp xong hết Sáng mai là có phim Nhưng mà hình thì phải chờ một ngày mới in xong Chỉ có một điều Em muốn anh làm liền Phải ở lại đây phụ với anh Anh làm ban đêm một mình buồn lắm Thì em đã nói ở lại với anh mà Anh ăn uống gì chưa Chưa Đảng tính đóng cửa ra chợ ăn đấy Bộ người nào anh cũng đi ăn tiệm à Như vậy thôi chứ Có ai đâu cho mà ăn đâu Anh này xạo quá Người trước nói với em là Ở chung với gia đình và chị Hôm nay lại nói không có ai nấu ăn ăn ở nhà bà ấy chẳng thấy mẹ, hơn nữa nếu định đi đâu chơi thì phải ăn đường ăn chợ thôi, còn nhiều hôm nào chụp nhiều hình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net